thường mười anh em bên ngõ đường đối mặt với gã dâu quay nón quấy cửa ngoài xe còn triển chiêu trong xe đang suy nghĩ về hai tiếng anh trai đầy khó hiểu của hắn ánh mắt kẻ đó hướng về dương dương nhưng luận về tuổi tác sao hắn có thể là em trai dương dương được triển chiêu nhìn hắn một gương mặt thật ngây ngô Cảm giác không đúng tuổi lắm. Người này có vấn đề về trí ốc. Không phải là có vấn đề về tâm thần Bạch Ngọc Đường bước thêm một bước. Hỏi hắn. Ai là anh trai anh? Lúc này, triển chiêu lùi sang. Tạo khoảng cách rõ ràng với Lạc Dương. Gã dâu quay nón chỉ vào cậu bé. Lần này, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy rõ. Anh tên gì? Triển Chiêu mở cửa xe đi ra nhìn hắn, hắn nghiêng đầu thấy Triển Chiêu mặc một chiếc áo len đỏ liền nhíu mày. Sao không mặc áo trắng? Cậu mặc áo trắng đẹp lắm, rất đẹp. Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu, thằng này bị bệnh hả? Triển Chiêu lắc đầu nhìn hắn, anh tìm anh trai làm gì? Hắn nghiêng đầu. Anh, anh ơi, dạo này em làm nhiều chuyện vui cho anh lắm. Là chuyện gì? Gã dâu quay nón làm như không nghe thấy. Hắn tiếp tục nói với Lạc Dương. Anh ơi, sao anh không nhìn em? Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu cho Triển Chiêu. Triển Chiêu do so dự một chút, chui lại vào trong xe. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Dương. Dương Dương! Con... Con từng thấy chú ta... Lạc Dương chợt nói... Triển Chiêu sửng sốt... Nhưng con bảo chưa từng thấy một dâu quay nón nào khác... Tối nào chú ta cũng đứng ở đầu hẻm nhìn con... Không thì cũng ngay sát cửa... Không lại gần thêm... Lạc Dương có chút hỗn loạn... Con vẫn tưởng là chú dâu quay nón... Nhưng mà cảm giác không giống thế... Triển Chiêu gật đầu nói với Lạc Dương. Con hỏi chú ta vài câu hộ chú được không? Lạc Dương ngoan ngoãn gật đầu. triển Chiêu ấn nút mở mui xe, phần mui đặc biệt của Skyver C8 chậm chậm mở ra. Dương Dương nhô đầu lên, nhìn gã dâu quay nón kia. Hắn đang bị chiếc xe thu hút. Hiếu Kỳ nhìn nó chằm chằm, bước vài bước về phía trước. triển Chiêu phát hiện khả năng tập trung của hắn không tốt. Người này có lúc có vấn đề về tâm thần, có lúc lại gặp vấn đề về trí óc, hoặc là cùng lúc cả hai. Hỏi chú ta tên gì, tìm con có chuyện gì. Trền chiêu khẽ nói với Lạc Dương. Vâng. Lạc Dương gật đầu, quay đầu nhìn gã dâu quay nón. Em trai. Anh, anh ơi, anh không giận em nữa. Hắn bừng lên vẻ mừng rỡ tiến thêm một bước em không dám nhẹ dạ với những người đó nữa đâu sau này em cũng không chọc giận anh nữa nghe vậy triển chiêu và bạch ngọc đường dường như lạc vào sương mù rốt cục hắn đang nói gì em à em đã đổi tên rồi hả lạc dương dùng một phương pháp thăm dò khiến cả triển chiêu lẫn bạch ngọc đường phải giật mình chẳng phải em nói em không thích cái tên cũ sao Không, không có đâu. Hắn có phần khó hiểu. Kiệt kiệt không đổi tên à, vẫn gọi là kiệt kiệt. Bạch Ngọc Đường và Chiến Chiêu nhìn nhau. Lạc Dương thật cao tay, vô cùng thông minh. Lạc Dương xoay sang một chút nhìn Chiến Chiêu, như đang hỏi, hỏi vậy được không? Chiến Chiêu tỏ ý khen ngợi, cật đầu với cậu nhóc. ra hiệu bảo cậu nhóc tiếp tục, Sao em lại tìm anh Lạc Dương nói Không phải em đang bận sao Bận làm cái chuyện khiến anh vui ấy Bạch Ngọc Đường nhấn mi với Triển Chiêu Mấp máy môi Thằng bé có tiền đồ Triển Chiêu thì không biết nên vui hay nên buồn Lạc Dương quá người lớn Tâm lý vượt xa so với những đứa trẻ 7 tuổi khác Đây không phải là hiện tượng bình thường Chuyện gì đã thúc đẩy sự hoàn thiện về trí não của cậu nhóc? Điều này không liên quan tới chỉ số IQ mà là về độ thành thục. Đúng, đúng. Kiệt Kiệt cật đầu lia lịa. Em đang làm một chuyện rất quan trọng, chờ em làm xong sẽ cứu anh. Dương Dương lơ mơ nhìn Chiến Chiêu như hỏi, nên làm gì? triển Chiêu mỉm cười, thấp giọng. Sao hỏi lai lịch? Chuyện cần làm vào những kẻ bên cạnh chú ta Lạc Dương gật đầu Nói với Kỳ Kiệt Em Đừng để bị kẻ xấu lừa nha Không đâu Kỳ Kiệt lắc đầu Hoan hỉ cười Bọn chúng mới là kẻ bị lừa Bọn chúng không lừa được em đâu Em phải cẩn thận à, Tên kia Anh nghe nói hắn cực xấu xa Lạc Dương nói một cách mập mờ Triển Chiêu vui mừng phát hiện Lạc Dương thực nhạy bén Hơn nữa còn đang vận dụng Chính những điều anh viết trong sách Anh bảo Tây Bơ sao? Kiệt Kiệt lắc đầu Em biết hắn là kẻ xấu Ha ha Bọn chúng tưởng là có thể gạt em Nhưng mà mùi của chúng cũng thế Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe thấy cái tên Tây giật mình hắn có liên quan tới Taylor lạc dương nói vậy em kể đi hắn muốn em làm gì để anh xem có phải hắn lừa em không không nói được không nói được kiệt kiệt vội vàng xua tay chỉ chỉ bạch cọc đường hắn là cảnh sát à không thể nói được hơ <cười> hơ Bạch Ngọc Đường chẳng biết nên khóc hay cười Nhìn triển chiêu Thằng dở này thông minh hay ngu ngốc vậy Triển chiêu cũng có phần bất đắc dĩ kiệt kệt bị bệnh không nhẹ Rối loạn tâm thần nghiêm trọng Hoặc nói cách khác Bản năng sinh tồn và quan niệm thiện ác thị phi của hắn vẫn tồn tại Chỉ có điều Một phần ký ức nào đó bị hỗn loạn Đó hoàn là phần trí nhớ về Lạc Dương Hay chính xác hơn Là phần chỉ nhớ về anh trai hắn Lạc Dương nghĩ nghĩ Phải rồi Kiệt Kiệt Hôm bữa anh thấy có một người rất giống em Kiệt Kiệt sững sốt Sau đó trở nên sợ sệt Nhìn chung quanh Hắn ở đâu Ở đâu Sao em lại sợ vậy Lạc Dương không hiểu Cái đó làm gì em hả Không phải Hắn muốn giết không phải. Kiệt Kiệt lắc đầu nguầy nguậy. Hắn là đen, rất đen, rất đáng sợ. Vừa nói, vừa chậm rãi thụt lùi, lẩm bẩm: "Em phải đi, phải đi đây." Sau đó xoay người. Bạch Ngọc Đường lại để hắn chạy ư? Anh giương súng. Quát! Đứng lại! Kiệt kiệt quay đầu Nhìn súng trong tay Bạch Ngọc Đường Mãi một lúc mới mở miệng Đó Đó là cái anh trai đánh kẻ xấu Kiệt kiệt không phải kẻ xấu Không phải Bạch Ngọc Đường cau mày Lạnh giọng hỏi Anh trai anh thường đánh kẻ xấu vào đâu Kiệt kiệt nhìn chăm chăm Bạch Ngọc Đường một chốc Rồi chậm rãi chỉ vào chán mình bạch ngọc đường rút ra một cái còng tay lại gần kiệt kiệt đưa tay đây kiệt kiệt lắc đầu Đứng ta ghét nhất loại người giả ngây giả dại như mi bạch ngọc đường cười lạnh giả bộ vừa thôi nếu khờ thật sao còn giấu súng trong ống quần kiệt kiệt ngây ngốc nhìn bạch ngọc đường ống quần ống quần nói rồi Cúi xuống, rút từ ống quần lên Một khẩu súng ổ quay 0,38 kiểu cổ Hắn giơ súng lên Hỏi Bạch Ngọc Đường Nói cái này ớ Bạch Ngọc Đường phát hiện Kia là một khẩu súng giả Nhưng mà Anh nhanh chóng nhìn ra điểm bất thường Cả triển chiêu cũng ngây người Trên tay kịch kiệt, kiệt Chính là kiểu súng đồ chơi cũ kỹ Cực giống với loại được cái bóng sát thủ Găm trên tường Nhìn nụ cười thần bí trên gương mặt Kiệt Kiệt, Bạch Ngọc Đường thu súng lại, tiến lên một bước. Theo tôi về cảnh cục. Kiệt Kiệt lắc đầu. Ư, uh, ư, uh, Kiệt Kiệt không phải người xấu. Nói rồi xoay lưng bỏ chạy. Bạch Ngọc Đường vươn tay chụp được cánh tay hắn. Không ngờ lại có một chuyện xảy ra. Kiệt Kiệt xoắn mạnh tay một cái. Bạch Ngọc Đường bỗng cảm giác. Không phải mình đang bắt một cánh tay Mà là một con rắn mềm nhũn, Lạch bút mà dẻo dai dị thường Không có xương ư Anh ngây người Lợi dụng khoảnh khắc đó Kiệt kiệt lao về phía trước Tốc độ nhanh đến kinh ngạc Và Ngọc Đường lại lôi súng ra Nổ súng về phía hắn Tiếng súng vang lớn Và làn khói mỏng bốc lên từ mặt đất Khiến kiệt kiệt giật mình Ôm tay Đáng ghét Bạch Ngọc Đường nhằm vào hắn Tôi không giỡn với anh nữa Ngoan ngoãn quay lại đây Nếu không phát tiếp theo sẽ bắn vào chân anh đấy Kiệt Kiệt nghĩ nghĩ Rồi làm mặt quỷ với Bạch Ngọc Đường Ừ đấy Sau đó tiếp tục bỏ chạy Bạch Ngọc Đường nhíu mày Kẻ này không phải quái vừa Anh đoán không nổi tiếp theo hắn muốn làm gì Kiệt Kiệt chưa làm ra chuyện nguy hiểm Tuy hắn là kẻ bị tình nghi Nhưng anh cũng không thể để cho hắn bị thương thật Bạch Ngọc Đường điều chỉnh góc độ một chút, nhằm vào chân hắn, nổ súng. Viên đạn sượt qua đùi Kiệt Kiệt, tức khắc cây chảy ra, vết thương mau chóng xuất huyết. Nhưng kỳ quái, Kiệt Kiệt không chút phát hiện, vẫn cứ bỏ chạy như thường, hắn không thấy đau. Bạch Ngọc Đường chợt nhớ ra, vấn đề cảm giác đau, kẻ này không có cảm giác đau. Nhưng cứ như vậy mà để hẳn thoát Thì không phải là Bạch Ngọc Đường Một lần nữa nhắm bắn Trước khi Kiệt Kiệt lao ra khỏi cống bãi đỗ xe Bạch Ngọc Đường chuẩn xác Đổ một phát đạn vào cẳng chân hắn Kiệt Kiệt ai u một tiếng Bịch Ngã xuống Bạch Ngọc Đường đuổi theo Nhưng Kiệt Kiệt vẫn cứ đứng lên Hướng về phía cống Chiến chiêu nhìn từ xa Kinh ngạc phát hiện Cảm giác đau của Kiệt Kiệt không hề tê liệt mà là hoàn toàn biến mất. Đúng lúc đó, ngoài cổng có tiếng két phanh xe, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cổng. Kiệt Kiệt nhanh chóng nhảy vào xe, xe quay một vòng, nghênh ngang rời đi. Bạch Ngọc Đường đuổi tới tận cổng, chỉ thấy đó là một chiếc xe không biển. Anh buồn bực thu súng. Biết vậy lúc đầu bắn luôn vào chân hắn cho rồi. Bạch Ngọc Đường quay về, Triển Chiêu và lạc Dương đã xuống xe. Cậu không sao chứ? Triển Chiêu lại gần kiểm tra Bạch Ngọc Đường. Anh rất sợ chiếc xe bắn nã sẽ dừng lại. Một kẻ nào đó cầm súng xuất hiện, bắn cho Bạch Ngọc Đường một phát. Không sao. Đáng tiếc để hắn thoát rồi. Bạch Ngọc Đường không cam lòng. Vất vả mãi mới có đầu mối. Lưng nóng vội. Triển Chiêu mỉm cười. Chúng ta đã biết không ít. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu. Mêu nhi cậu phát hiện ra gì rồi hả? Triển Chiêu chớp mắt mấy cái. Cậu đã làm hắn bị thương. Sắp tới hắn cũng sẽ chẳng thể làm chuyện xấu. Hôm nay muộn rồi, để mai tính tiếp đi. Nói xong, một tay kéo Bạch Ngọc Đường, tay kia dắt dương dương đi về phía thang máy. Mở cửa, Chào mừng Dương Dương đến với ngôi nhà của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Lần đầu gặp Bạch Ngọc Đường, Dương Dương đã nghĩ nơi anh ở hẳn cũng phải rất sang trọng, có bản kim loại, tường bằng kính, vân vân. Còn với Triển Chiêu, Dương Dương thấy nhà của anh nhất định xe ấm áp và tao nhã, có đèn chùm, sofa trắng, đại loại vậy. Nhưng mà khi biết hai người ở chung, Dương Dương bắt đầu thế loạn, không biết ngôi nhà của họ sẽ như thế nào. Vừa vào trong, Dương Dương choáng. Giữa phòng khách là một chiếc sofa ngựa vằn. Dưới sàn trải thảm chíp bông, trên bàn có một chậu xương rồng xù xì, còn tường thì dán đầy hình Doraemon. Căn phòng khách đáng yêu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Dương, Bạch Ngọc Đường có chút vô lực thuyết minh. Phòng khách là do Bạch Trì bố trí, sofa là Triệu Trinh tặng. Lạc Dương gật đầu. Chẳng trách Triển chiêu vào phòng ngủ của khách Lấy dép trong nhà cho dương dương Dương dương hiếu kỳ vào theo Lập tức ngây người Tường phòng trắng toát Nổi bật với cái giường màu đen Trần trao một cái đèn hình giọt nước Chưa từng thấy Còn cả cái tủ không giống tủ kia nữa Há hốc mồm Phong cách khác biệt hoàn toàn so với phòng khách À Triển chiêu xa đầu cậu nhóc Là anh hai bầy viện Hai Zep, Lạc Dương chạy ra bếp tham quan. Quả nhiên lại thêm một lần sửng sốt. Ấn tượng đầu tiên về căn bếp chính là bệnh viện. Lạnh quá, lạnh quá. Tuy rằng rất sạch sẽ, nhưng ngoài inox thì toàn là inox. Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, Lạc Dương đã hỏi trước. "Là chú Pháp Y kia?" Bạch Ngọc Đường cười khổ, gật đầu. Tham quan thêm phòng tắm Lạc Dương kinh ngạc nhìn nội thất bên trong Bồn tắm cực lớn à Đầy đủ trang thiết bị Hơn nữa phong cách cũng không có gì quái dị. triển chiêu cười Là tiểu bạch sắp xếp Rồi ghé xuống thì thầm Tên đó bị bệnh chạch sẽ à Lạc Dương gật đầu Được Chiến chiêu dẫn vào phòng sách Phòng sách căn bản là không khác văn phòng của Chiến chiêu là mấy chỉ có điều số lượng sách thiên đổ sộ thôi. lạc dương hứng thú đứng trước giá sách ngắm nghía mãi. triển chiêu hơi tò mò hỏi: dương dương, bà con đọc sách của chú cho con nghe sau. lạc dương gật đầu: vâng, bà bảo chú là thiên tài. triển chiêu thầm giật mình: sách của anh tuy không phải quá khó hiểu nhưng cũng không giống tiểu thuyết giải trí. Một đứa trẻ bảy tuổi như Lạc Dương Đã có thể vận dụng Phải nói là rất tài Còn phòng nữa Là phòng ngủ phải không ạ Lạc Dương đầy hiếu kỳ Triển chiêu thoáng xấu hổ Gật đầu Con muốn xem Lạc Dương chạy đi Triển chiêu đỡ chán Thật mất thể diện Phòng ngủ là do song sinh trang hoàng Căn phòng ngủ được mở ra lạc dương há to miệng kinh ngạc không nói lên lời. gian phòng được bài trí thật trắng lệ, mà thu hút ánh nhìn nhất chính là bức ảnh hai đứa trẻ đang thơm nhau được phóng to ở đầu giường. chiếc giường đặt giữa phòng to một cách khủng bố, loại có màn đỉnh. dương dương chưa từng thấy loại giường này bao giờ, lại gần một chút, thò tay ra sờ, mềm quá nha. đây là cái gì? Dương Dương cầm lên một cái hộp xinh xắn bên gối Hỏi Triển Chiêu Nho Triển Chiêu đỏ bừng Giật lấy chiếc hộp Rúi vào ngăn kéo như rui dán vào thùng rác Lòng thầm nhủ Chuột chết Cái thứ này cũng để linh tinh Lạc Dương chớp mắt mấy cái Nghiêng đầu Đó là gì ạ Triển Chiêu thở phào May mà Lạc Văn không dạy thằng bé cái này tối đến triển chiêu tiếp tục cầm bút ngồi trong phòng khách ký bản cho cuốn sách của mình lạc dương bám lấy bạch ngọc đường nhờ anh dạy vài trêu phòng thân triển chiêu nhìn một lớn một nhỏ nô đùa chẳng biết mệt không biết vì sao tâm tình lệ khoan khoái ý văn tuôn như suối